chương hai sống thật lòng mình ta sẽ không tự biến mình thành một tượng thần từ khi còn là một đứa trẻ chúng ta đã bắt đầu cố gắng để được người khác chấp nhận chúng ta nhanh chóng học được rằng cách cư xử vẻ ngoài cách nói năng thậm chí là suy nghĩ của chúng ta có giá trị xây dựng và điều chỉnh hình ảnh của bản thân mình trong mắt những người khác chúng ta cũng học được cách thích ứng và điều chỉnh theo các giá trị của người khác nhằm nhận được sự chú ý và nâng đỡ lời cam kết thứ hai khuyến khích chúng ta hãy cân nhắc một cách có ý thức những tấm mặt nạ mà chúng ta đang mang chúng ta cần biết lúc nào nên gỡ bỏ nó một công cụ ngăn chặn hạn chế việc bộc lộ con người thật của mình sống thật với lòng mình là một sự liên kết giữa những niềm tin mong muốn và lựa chọn mà chúng ta đưa ra những mong muốn thay đổi trong suốt quá trình sống nhưng sự kết hợp đúng đắn giữa lý tưởng khát vọng và hành vi là chìa khóa dẫn chúng ta đến một cuộc sống yên bình hạnh phúc và thành công khi không thực hiện được những khao khát thật sự của mình chúng ta sẽ cảm thấy trong nội tâm có sự xung đột những mong muốn liên kết với niềm tin tạo ra hành động như con sống được hình thành từ đáy biển sâu hành động kết nối với con người thật của ta có thể bày tỏ k h á c d ọ n g một cách rõ ràng những mong muốn của con người lại được nhóm gọn lại thành một vài loại hình cơ bản chúng ta khao khát sự giàu có về mặt vật chất tình yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn một công việc có ý nghĩa những lựa chọn liên kết với điều mà chúng ta nhận biết cảm thấy và tin là đúng sẽ tạo ra sự thoải mái và tự tin ngược lại những lựa chọn sai lầm sẽ khiến năng lượng trong chúng ta bị rút cạn khóa chặt con đường dẫn tới những điều tuyệt vời trong cuộc sống sống thật với lòng bình có nghĩa là thừa nhận trách nhiệm viết nên câu chuyện cuộc đời mình nhiều người thang khóc rằng cuộc đời họ là một dở bi kịch mà quên rằng không ai khác chính họ đóng vai trò chủ đạo trong dở diễn đó cha mẹ của j e n n i ly dị khi cô ấy mười bốn tuổi và chỉ trong vòng một năm sau đó mẹ cô tái hôn một năm sau gia đình này tan dở và mẹ con cô quay về nhà để sống gần ông bà ngoại của cô j e n n i sống với mẹ và ông bà mình cho đến khi tốt nghiệp phổ thông không lâu sau khi nhận công việc bồi bàn Jenny bắt đầu uống rượu dùng cocaine và quan hệ tình dục bừa bãi sáu tháng sau cô có thai bạn trai cô ở bên cạnh cô khoảng một tháng sau khi đứa bé ra đời sau đó thì biến mất một năm sau cô lại có thai lần nữa và lần này cô quyết định lấy cha đứa bé sau ba năm họ vẫn ở bên nhau nhưng mối quan hệ của họ đang gặp rất nhiều vấn đề bấp bênh j e n n y thăng phiền rằng cô đã quá mệt mỏi và buồn bực vậy phải chăng người phụ nữ này tuy đã sống thật lòng mình nhưng cuộc đời cô vẫn bất hạnh việc đưa ra những quyết định lựa chọn của j e n n i hoàn toàn dựa trên nền tảng những gì mang đến cho cảm xúc và thể xác của cô sự khuây k h tạm thời j e n n i không hề tìm thấy sự đồng nhất xác thực giữa nhu cầu và ý nghĩa mục đích của cuộc đời mình mỗi người chúng ta đều có thể là một j e n n i chịu ảnh hưởng từ người thân bạn bè đồng nghiệp những người mà chúng ta kết giao chúng ta vay mượn niềm tin và quan điểm của họ bi kịch cuộc đời j e n n y phần nào đó bắt nguồn từ những gì cô đã trải qua thời thơ ấu có một sự xung đột cố hữu giữa nhu cầu được chấp nhận và nhu cầu bộc lộ con người thật của chúng ta trong thế giới này chúng ta thử khoác cho mình những vỏ bọc khác nhau và hy vọng rằng sẽ có một cái dựa dặn và nó sẽ giúp mình tìm thấy sự chấp nhận nơi người khác con người là một thực thể tự nhiên có những mặt sáng tối sâu sắc nông cạn cởi mở giới hạn việc sống thật lòng mình đòi hỏi chúng ta phải bao quát được sự phức tạp của mình đồng thời bày tỏ một cách có ý thức mối liên kết giữa nhu cầu và ý định chọn lựa của ta chúng ta thường đưa ra quyết định mà không ý thức được rằng cần có thêm sự lựa chọn nữa thì quyết định đó mới trở nên đúng đắn trở thành một người đưa ra lựa chọn thông minh cũng được xem là sống thật với lòng mình đưa ra lựa chọn thông minh cam kết sống thật lòng mình có nghĩa là nhận trách nhiệm cho những gì chúng ta chọn sẽ làm và không làm một sinh lực dồi dào một tâm trí sáng suốt một tinh thần thoải mái đòi hỏi chúng ta phải giảm thiểu việc hấp nạp những gì để lại cặn bã đồng thời mở rộng tối đa những trải nghiệm tầm ảnh hưởng có lợi con người hình thành các thói quen rất dễ dàng và hầu như mỗi người đều có sự thích thú đặc biệt đối với một hoặc một vài thứ gì đó một khi đã trót nghiện thì việc từ bỏ nó khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái về mặt tinh thần hay là thể chất một số chất dễ gây nghiện như rượu bia ma túy thuốc giảm đau thuốc ă n thần cà phê sôcôla đường một vài hành vi gây nghiện như cờ bạc mua sắm trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh người ta cũng có thể nghiện những thứ tượng trưng cho tiền bạc quyền lực hay danh vọng việc sống thật lòng mình đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận một cách thành thật vào những thói quen khuôn mẫu của mình và xác định xem chúng có mang lại lợi ích cho chúng ta hay không dù sau cùng nó có phục vụ cho một mục tiêu cao hơn hay không mỗi thói quen hay hành vi nghiện ngập đều mang đến cho chúng ta một sự thỏa mãn dường như bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giảm căng thẳng đều hấp dẫn một cách tạm thời vì vậy chúng ta rất dễ trở nên gắn bó với nó thách thức chờ đón bất cứ ai nỗ lực nhằm chuyển biến cá nhân để ý những ý định tốt của họ có thể trở thành những lựa chọn thông minh nhất những ai có mong muốn hàn gắn g và biến đổi cuộc sống thường thấy trước mắt mình con đường mòn dốc đứng mà bản thân họ khó có thể vượt qua từ muốn thay đổi sang thật sự thay đổi là cả một hành trình đầy thử thách nó đòi hỏi chúng ta phải xác định được những khuôn mẫu tiêu cực giải phóng chúng và thay thế chúng bằng những khuôn mẫu tích cực việc phá vỡ một thói quen không hề dễ dàng vì hai lý do thứ nhất là vì các thói quen ít nhất là một cách cơ bản đều đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người thứ hai có những khuôn mẫu thái độ cư xử hành vi đã ăn sâu vào trong não bộ của chúng ta thói quen duy trì khuôn mẫu hành xử mọi thói quen đều có những thành phần thuộc về tâm lý cũng như thể xác và cả hai đều cần phải được chú ý nếu chúng ta muốn thay đổi từ một thói quen có hại sang một thói quen tích cực sáu bước thay đổi thói quen tiêu cực bước một xác định chướng ngại chúng ta cần nhận biết được thói quen tiêu cực để có thể thay đổi cách hành xử không tuân theo thói quen thường khiến chúng ta không được thoải mái và đây là một phần lý do để chúng ta tiếp tục cách hành xử cũ một thói quen tiêu cực chỉ được loại trừ khi nó được nhận thức một cách đúng đắn hãy dành ra một khoảng thời gian nhằm xác định một thói quen nào đó đang ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta như thế nào hãy nhắm mắt lại và tự hỏi mình rằng tôi thật sự muốn thay đổi cái gì tôi thật sự cần thay đổi cái gì việc nhìn thẳng vào vấn đề và đặt ra những câu hỏi sẽ giúp chúng ta xác định rõ ràng hơn các c h ư n g ngại để có thể kéo chúng ra từ góc tối của tâm trí bước hai quan sát cách hành xử hãy tập trung chú ý đến thói quen của mình hút thuốc khi đang nói chuyện điện thoại nghe nhạc khi đang tính toán sổ sách hay là cãi giả nhau trong khi làm bếp sẽ khiến bạn không nhận thức được rằng mình đang hành xử theo thói quen khi đó tâm trí bạn đã bị chia sẻ cho một việc khác hãy dừng tất cả lại và kết nối với người quan sát bên trong bạn hãy thực hiện những hành vi thường là vô thức này của bạn một cách có ý thức hãy chuyển sang trạng thái luôn lưu tâm đối với những hành động của mình hãy chú ý đến những cảm giác trong cơ thể và những suy nghĩ trong tâm trí khi bạn thực hiện một hành vi nào đó theo thói quen hãy quan sát hành vi dưới lăng kính khách quan chứ không phải là cái nhìn của chủ thể hành động chỉ đơn giản là xem xét lựa chọn của mình mà không có những lời phán xử bước ba lập kế hoạch mạng lưới thần kinh trong não bộ điều khiển tâm trí và cơ thể chúng ta khi quan sát một cách ý thức những thói quen tinh thần và thể chất của mình chúng ta đã tăng cơ hội đưa ra những quyết định lựa chọn khác nhau hãy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và m ừ n g tượng thay đổi mà bạn muốn thấy trong cuộc sống của mình nếu đang cố gắng giảm cân bạn hãy lập một kế hoạch bao gồm các bước cần thiết để đạt được kết quả mong muốn thứ nhất dọn dẹp loại bỏ tất cả những loại thức ăn giặt ra khỏi tủ lạnh thứ hai thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau quả ít chất béo thứ ba chỉ nên ăn bữa tối nhẹ nhàng với m ộ t chán xúp và một lát phô mai thứ tư cố gắng dẫn động càng nhiều càng tốt vân vân nếu bạn tin rằng mình sẽ có lợi trong việc giảm đi nửa chai bia mỗi buổi tối hãy tưởng tượng xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào khi không có rượu bia nếu bạn cảm thấy n ê n cư xử ô u yếm thân mật hơn với người bạn đời của mình hãy tưởng tượng xem điều này sẽ mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc như thế nào hãy tạo ra một kế hoạch mới trong tâm trí chúng ta và sau đó viết ra giấy hãy đọc nó mỗi ngày hình dung đến những lợi ích mà nó mang lại khi đã xác định rõ ràng mình muốn gì Thì hãy bắt đầu diễn tập lại. bước bốn loại bỏ hãy tự đặt ra một giới hạn thời gian nhất định để chấm dứt c á c thói quen tiêu cực bắt đầu bằng cách loại bỏ những điều cám dỗ khỏi môi trường của mình và yêu cầu sự giúp đỡ từ những người thân của bạn nếu bạn muốn ngừng việc ăn quá nhiều đường lại hãy dứt tất cả bánh quy kẹo và nước ngọt đi nếu muốn dừng việc hút thuốc bạn hãy loại bỏ những cái gạt tàn nếu muốn từ bỏ thói quen mua sắm mỗi ngày bạn chỉ nên mang theo trong túi một số tiền vừa phải việc từ bỏ những thói quen đòi hỏi bạn phải tập trung chú ý vào ý định của mình dù là bạn đang cố gắng thoát khỏi một mối quan hệ không tốt một công việc có hại hay là một hoàn cảnh không có lợi thì ba ngày đầu tiên thường khiến bạn gặp nhiều khó khăn hãy toàn tâm toàn ý v à việc loại bỏ những thói quen không mong muốn trong vòng bảy mươi hai giờ đầu sau sáu tuần một khuôn mẫu lành mạnh mới sẽ được hình thành sau đây là vài lời đề nghị mà tôi nghĩ là sẽ hữu ích cho bạn uống nhiều trà gừng một chất giải độc thiên nhiên có tác dụng lâu dài cho một muỗng bột gừng vào khoảng nửa lít nước nóng và nhấm nháp nó cả ngày trà gừng có thể đặc biệt có ích nếu chúng ta đang cố gắng bỏ cà phê đồ ăn giặt thuốc lá hay đồ uống có cồn tập trung ý thức vào những thú vui lành mạnh khi đang thả lỏng tâm trí và cơ thể mình để thư giãn đi bộ tập yoga hay là đi bước năm lấp đầy khoảng trống những thói quen đáp ứng các nhu cầu để từ bỏ một thói quen không mong muốn chúng ta phải thay thế nó bằng một thói quen có ích khác khi mang lại cho tinh thần cũng như thể chất của mình sự thoải mái và hòa hợp các thói quen có hại sẽ tự động lùi bước sau đây là một vài ví dụ thay trà thảo dược v à nước trái cây tươi cho những tách cà phê hàng ngày nhai một thanh kẹo thơm thay vì đặt một điếu thuốc lên miệng rèo một kỹ thuật đơn giản để lấy lại cân bằng sau giờ làm việc thay cho ly cốc t a y buổi tối lên lịch tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi chiều để giải tỏa những nỗi phiền muộn thay vì la mắng con cái Nghe n h ạ cùng trong lúc tắm thay trước TV. Tạo kết nước nóng, dị ngồi lì trước màn hình TV. Bước 6, tạo những mối liên lúc lì Bước c mối mới、cùng、phù thuộc là cầm từ thường thấy trong tâm lý học nói đến những mối quan hệ đang vào nhau đến mức một thay đổi nhỏ ở một cá nhân đơn lẻ cũng ảnh hưởng sâu sắc đến những cá nhân khác giá trị bản thân của một người phụ thuộc vào sự chứng nhận của nhiều người khác lời nói và hành động của một người thường liên quan đến những người khác mối quan hệ giá trị và mối quan tâm của một người đang kết với người khác kháng khích đến mức những đường ranh giới nhận dạng hầu như bị xóa nhòa dù có những trạng thái của sự cùng phụ thuộc rõ ràng là không lành mạnh thực tế là tất cả chúng ta đều cùng phụ thuộc lẫn nhau bất kỳ ai cũng đều có nhu cầu thường xuyên trao đổi suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh hấp thu hay giải tỏa những thái độ niềm tin cảm xúc nhận thức và quan điểm nếu quanh bạn là này và ngày, những người tham công tiết diệt, thì bạn có nhiều khả năng phải điểm này của họ. Nếu sống với những người xung bạn có nhiều khả năng bị ảnh hưởng niềm tin Nếu bạn nhận ra tác hại của việc hút thuốc, nhưng vẫn tiếp tục sống chung với những người nghiện hút thuốc mỗi ngày, thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì mục đích của mình. tham thì khả phải họ. khả cách họ. hại hút thuốc, hút thuốc thì khó đích gặp cư tiết diệt, diễm điểm với bởi việc tiếp với mỗi việc tác tục của của ra của của mục có đặc có trì bị đạo, sẽ xử con người muốn được chấp nhận trong cộng đồng và thể hiện mối liên hệ với cộng đồng nhất thiết phải thực hiện những hành động cách cư xử thể hiện đặc tính riêng của cộng đồng đó việc giải thoát bản thân khỏi một hành vi có hại nào đó có thể đòi hỏi chúng ta tạo ra một khoảng cách nào đó với những thành viên trong nhóm đây thường là một trong những c h ư n g ngại khó vượt qua nhất để giải phóng bản thân chúng ta khỏi những thói quen giam hãm mình hãy tìm kiếm những mối quan hệ và liên kết nhằm củng cố sự cam kết của chúng ta với những lựa chọn làm cuộc sống tốt đẹp hơn đó có thể rất đơn giản như chọn một nhà hàng lành mạnh thay vì những tiệm bán thức ăn nhanh tham gia một câu lạc bộ thể dục thể thao hay là tham dự một hội thảo chuyên đề nào đó việc sống thật lòng mình bắt đầu với một ý định nhưng lại biểu lộ thông qua việc đưa ra những lựa chọn mới một cách hiệu quả quyền sở hữu xác thực với một đứa trẻ lên ba khi được người lớn mua cho đồ chơi một con búp bê một cái xe đồ chơi hay một quả bóng nó sẽ lập tức bày tỏ quyền sở hữu của mình nếu một đứa trẻ khác muốn lấy món đồ chơi đó đi thì giá trị của món đó tăng lên và những nỗ lực để khẳng định quyền sở hữu cũng tăng lên dù vậy trong điều kiện không có sự cạnh tranh hay can thiệp nào đứa trẻ sẽ chán món đồ chơi đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và trở nên thích thú với một món khác chúng ta sinh ra trong một thế giới vật chất và chúng ta có đặc quyền thưởng thức sự giàu có phong phú về vật chất vũ trụ là một cách thể hiện của sự giàu có phong phú thử thách chúng ta cần vượt qua là tận hưởng những điều tuyệt vời trong thế giới này mà không cho phép sự bình yên và hạnh phúc trong chúng ta bị bắt làm con tin để có được vật chất nhiều vật chất có thể biến thành những tượng thần nếu chúng ta dùng quá nhiều năng lượng vào việc sở hữu chúng tôi sẽ hạnh phúc một khi chuyển đến sống trong căn nhà mới tôi không thể đợi đến lúc có được chiếc xe mới tôi sẽ cảm thấy hài lòng khi mặc bộ đồ này tuy nhiên có một thực tế là hạnh phúc thật sự không đến từ sự giàu có về vật chất khi bạn đối mặt với vấn đề sở hữu vật chất quan tâm d ù dập thái quá hay là giả dờ dửng dưng đều không góp phần tạo nên sự xác thực hãy khảo sát những thứ bạn có quá nhiều không đủ điều gì cần thay đổi để bạn có thể sở hữu mọi thứ nếu ý thức được rằng mong muốn sở hữu vật chất đang sở hữu bạn thay vì bạn sở hữu chúng thì có thể đó là một tín hiệu để bạn đơn giản hóa cuộc sống và bản thân mình hãy thưởng thức những gì bạn đang có và hãy biết hài lòng với bản thân đi vào trong công viên đi d ã ngoại bằng xe đạp dành thời gian để chơi với thú nuôi hoặc là con cái trò chuyện thân mật với bạn bè hãy thưởng thức thế giới của con người và vật chất mà không để tham vọng sở hữu thúc đẩy chiếm lĩnh bạn sự phức tạp của tính xác thực nếu thói đạo đức giả chỉ là sự khác nhau giữa những gì mà chúng ta nói và những gì chúng ta làm thì tất cả chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả mất rồi chúng ta có thể tỏ ra mình là những nhà môi trường học đầy nhiệt huyết nhưng lại không tái chế một cái túi ni lông chúng ta có thể cam kết ăn uống lành mạnh nhưng lại đắm chìm trong khoai tây chiên và s ữ a béo chúng ta có thể thuộc nằm lòng những nguyên tắc của sự phi bạo lực nhưng lại tranh cãi kịch liệt với những người không đồng ý với quan điểm sống của ta việc sống thật lòng mình không đòi hỏi nơi chúng ta sự hoàn hảo vì nếu vậy thì sẽ không còn ai sống thật lòng mình còn tồn tại trên hành tinh này nữa con người là biểu trưng cho những giá trị mâu thuẫn sự xác thực đòi hỏi chúng ta nắm bắt được những điều phi lý và mơ hồ đồng thời cố gắng hết sức để đưa ra lựa chọn phản ánh những giá trị cốt lõi bất cứ khi nào hành động của chúng ta không thống nhất với niềm tin hay là những mong muốn thì chúng ta đều có cơ hội đưa ra những lựa chọn mới để có thể trở thành người mà chúng ta muốn trở thành khi tâm trí tĩnh lặng ta có thể nghe rõ hơn giọng nói bên trong đang kêu gọi ta quay về nơi của sự xác thực của bản chất không gì lay chuyển được trong chính ta từ nơi này ta được là chính mình và gần gũi hơn với những người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống của mình với họ